hôm nay mưa rét mỗi khi trời mưa rét ninh lại nhớ đến bu hồi bu còn sống những ngày mưa rét không ra vườn hái trầu bóc mía hay làm cỏ được bu hay mang cái bị r ẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá bu ninh khéo vá lắm những miếng vá đặt rất p h ẳ n g phiu không gian rúm những mũi kim nhỏ đều đặn và thẳng tắp người vô ý trông không biết là áo vá mà bu ninh vá thật không biết gì là sốt ruột ai đâu mà ngồi đến tê cả mông mờ cả mắt cũng không thôi những lúc đau lưng quá bu ninh chỉ ngừng kim một lát vươn vai hoặc bẻ lưng vào cái cạnh giường kêu răng rắc rồi lại cúi đầu xuống vá vá hết cái này sang cái khác bao nhiêu là quần áo rách những cái quần trắng áo cánh trắng của thầy đầy nhựa chuối những cái váy bạc phếch của bu những cái váy bằng vải to nhuộm sồng với nhuộm bùn d à i cồm cộp t r o n g cái váy người ta tưởng như nó bền đến thiên niên vạn đê ấ thế mà cũng rách tội nghiệp thì ra nó đẫm nhiều nước tiểu của thằng đật quá về mùa rét cậu đ ậ t ta đêm nằm cứ tuồn hai chân vào lòng mẹ chả thế thì nó ấm m à nhưng tính cậu ta lại đái dầm càng rét càng khỏe đái ấy thế là cứ mỗi đêm ba bốn lần cậu rót tổ t ổ vào váy mẹ chẳng sáng nào mẹ không phải thay váy đem ra ao giặt còn gì mà chẳng mục không mục có họa là bằng gỗ lim nhưng nhiều nhất là những quần áo của ninh của đật cái nhuộm son cái dãi nâu cái để trắng nhưng chẳng cái nào còn giữ trọn vẹn được cái màu của nó bởi vì cái thì mốc xanh cái thì mốc vàng cái thì lấm tấm hoa bèo cái thì chạt những nhựa chuối những tương những mắm mũi dãi cùng đất cát v h ò đến sái tay cũng không còn sạch được mà cái thì mất cúc cái thì xoạc nách cái thì xoạc túi cái thì rách lưng cái thì rách vai cái thì rách ống tay chỉ tại nó nghịch quá không thể chưa đến nỗi nhiều cái vải còn dai lắm xé kêu xoàn xoạt chúng nó mặc hại quần áo lắm cứ gọi là vừa mặc vừa xé áo bu ninh tay vá miệng chửi cho không còn tai nào mà nghe đật và ninh chiếm mỗi đứa một bên cạnh mẹ chúng nó nằm phục vị đều chúi vào đít mẹ ninh kêu bên ninh ấm đật cãi bên đật ấm hai đứa cãi nhau chí chóe mẹ đùa con bảo bạn đang đọc truyện tại trang web v p e b vc có im không thì tao đánh cho một cái tha hồ ấm chị em cười khành khạch rồi cãi nhau bô bô ninh mồm mép quá đật không nói kịp đật ỏa khóc mẹ ngừng kim cốc vào đầu con gái ninh rụt cổ lại ôm đầu cười hí hí mẹ ninh bật cười ấy thế là ninh s à n g xa c ư ờ i thật to khiến đật đang khóc cũng khành khách cười chao ôi những ngày mưa rét hồi ấy vui quá nhỉ b ù chết đã ngót ba năm thầy bảo thế thì ra ba năm cũng dài lắm nhỉ ninh cứ tưởng b ù ninh chết đã lâu lắm nhưng trách gì xưa kia những ngày b ù đi chợ tỉnh độ gần tối chưa về ninh đã thấy mong ấy là mới vắng b ù có một ngày mà nào đã hết cả ngày bây giờ vắng b ù bằn bằn những ba năm bao nhiêu ngày tháng ninh thấy lâu là phải biết bao giờ mẹ lại về với con ninh bâng khuâng cả người y như là nằm mơ ấy là ninh đã nguôi nguôi đấy hồi mẹ ninh mới chết cứ nghĩ đến mẹ là ninh khóc ninh khóc ằng ạ c như người nuốt phải ngụm gì đ ắ g quá nó quánh vào cổ họng khóc đến lặng hẳn người đi không còn ra tiếng nữa chẳng ngày nào không thế mỗi ngày hai ba lần bây giờ thì ninh không khóc nữa nhưng ninh vẫn còn buồn lắm buồn rũ rĩ ninh ngơ ngẩn như mất vía có lúc ninh làm gì mà cũng không biết nữa ninh vừa cất con dao hay cái chổi giá thầy ninh có hỏi ninh đã lại chẳng biết đâu mà lấy thầy ninh cũng hiểu ninh nhớ mẹ nên không nỡ mắng thầy dân dấn nước mắt bố nhìn con con nhìn bố hai bố con cùng cúi đầu l ặ n g lặng bố thở dài và con thở dài mẹ ninh chết sau ngày r ỗ ông nội ninh có hai ngày ninh nhớ rõ thế bởi vì ngày r ỗ ông năm ấy hai mẹ con đã khóc lóc với nhau từ non trưa cho đến tối sáng dậy thầy ninh hâm thuốc cho bu ninh uống rồi thầy quét nhà quét sân giặt quần áo cho bu rồi lại còn phải lấy gạo thổi một niêu cơm để đấy cho ninh nữa xong đâu đấy thầy cỗng đợt đi ăn r ỗ ninh phải ở nhà coi mẹ thầy ninh bảo con chịu khó ở nhà với bu kẻo bu buồn thầy cho em đi một lát lúc về thầy lấy phần cho một nắm sôi vài miếng thịt tính con thịt mỡ chỉ ba miếng là chá nứ đi con cũng chả ăn được mấy mà ở nhà thì thầy cũng đem về cho con đằng nào con cũng được ăn nhưng bu con ốm thế để bu ở nhà một mình thì thầy lo lắm con ở nhà với bu việc gì mà thầy phải nói nhiều đến thế ninh có đòi đi đâu thịt mỡ thì ninh không thích thật nhưng dù có thích ninh cũng không đi cơm à đi cũng khó mà nuốt được ninh thương bu lắm ninh thích ở nhà với bu thầy ninh còn phải cúng ông thì thầy ninh phải đi thằng đật còn bé dở người không cho nó đi thì nó khóc chẳng lẽ ninh to đầu rồi mà cũng bắt t r ư ớ c em có mà đồ hư không ninh không đi đâu thầy ạ ninh không muốn đi đâu thầy ạ thầy cứ cõng thằng đật đi kẻo muộn ninh ở nhà thích l ắ m thầy đừng thương ninh nhưng thấy ninh cứ nhìn theo thầy cõng thằng đật đi ra ngõ bu ninh lại tưởng ninh muốn đi ăn dỗ lắm nhưng sợ bố mà không dám đòi đi bu ninh thương hại bu gọi ninh vào mà bảo con muốn đi thì cứ đi cũng được hôm nay bu dễ chịu ôi không không ninh không muốn ninh lắc đầu hăng hái không con ở nhà sao thế chẳng sao cả nhưng con không thích nhưng ngộ bà không thấy con bà lại hỏi hỏi gì bà biết thừa là bu ốm nặng ninh phải ở nhà để bu sai vặt chứ ninh nghĩ thầm như vậy nhưng không nói ninh chỉ hơi lắc đầu nhưng có lẽ bu cũng hiểu bu nhìn ninh âu hiếu mắt bu ẩ n ngực nước bu chửi yêu ninh bố mày rồi bu lại bảo ninh không đi thì ngồi xuống đây bóp tay cho bu một lúc tay bu buồn lắm ninh nắm lấy cái bàn tay bu chỉ còn giặt những xương mà lạnh giá nó lòng la lòng lẻo những ngón trông rõ từng đốt từng đốt một những đường gân xanh nổi thầy lấy lên ninh bóp tay bu nhẹ nhẹ ý hẳn bu thích l ắ m mắt bu lim dim và đôi môi nhợt nhạt của bu hé mở như chực cười rồi tay bu nắm lấy tay ninh chứ không phải ninh bóp tay cho bu nữa bu vừa bóp vừa hỏi sao lớp này con gầy thế ninh không đáp được bu ninh soi tay ninh lên trước mặt nhìn rồi bảo chết thôi con ạ tay mày đầy những mụn không khéo ghẻ ninh cúi mặt bu căng từng gãy tay ninh ra xem rồi kêu lên bỏ bố mày đích thị mày ghẻ rồi con ơi yên t a xem nào bu ngồi hẳn lên mắt bu tỏ ra vẻ sợ hãi bu vén ống tay áo ninh lên cổ tay ninh s â y sứt bu lắc đầu bố con con bẩn quá cái cổ tay gồ lên những ghét hẹn nào mà t r ả ghẻ bu bắt ninh đi múc nước bu rửa cho ninh lâu lắm vừa rửa bu vừa bảo xảy mẹ ra một cái là khổ ngay con ạ ấy là mới rời tao ra hơn một tháng chúng mày đã gầy dơ xương mình mày chân tay thì g ầ y gún ngộ tao chết thì có lẽ chúng mày giã xương ra được này cái cổ tay có khác gì cái cẳng gà hay không ngừng một lát bu lại thở dài mà bảo mẹ mà chết thì các con đi ăn mày mất đàn ông chả mấy người biết thương con cái cha chết thì ăn cơm với cá mẹ chết liếm lá dọc đàng mẹ mà chết đi thì con ơi ấy thế là nước mắt bu chảy ra ròng ròng ninh cũng khóc hai mẹ con cứ ngồi trông nhau mà khóc đến tận lúc thầy ninh với đ ặ t đi ăn rỗ về thầy đem về một nắm x ô i đỗ con với một cái đùi gà toàn những thịt bà thương ninh nên bảo chặt để lại cho ninh đấy nhưng ninh thương bu quá ăn cũng chả có biết gì là ngon ồ ninh cứ bảo bây giờ nghĩ đến bu ninh không khóc nữa không khóc mà lại có nước mắt nước mũi ninh đang chảy ra đây này đật đật ơi ô hay cái thằng đật chạy đi đâu rồi đàn ông chả mấy người biết thương con cái thật thế ư không có lẽ thầy ninh thương chị em ninh lắm chứ hồi bu mới chết thằng đật khóc suốt ngày nó gào bu nó đã hiểu là thế nào đâu nó cứ đòi gọi bu về với nó thầy phải cõng nó ra chợ mua bánh thầy mua cho nó nhiều bánh lắm thầy mua cả cho ninh nữa thầy với ninh bày cỗ chơi với đật thầy làm cho đật những con quay bằng những quả bưởi con những cái giường những c á i ghế c h à n g kỳ bằng cây chót trông thích lắm nhờ vậy đật mới không khóc nữa đêm đật và ninh ngủ với thầy ninh nằm trong cùng đật nằm giữa thầy nằm ngoài thầy bảo đật luồn chân vào lòng thầy cho thầy ủ khi nó đã ngủ mệt rồi thầy vươn tay qua người nó để sở ninh thầy kéo ninh nằm sát vào với đật thầy co chăn co chiếu về phía ninh thật nhiều sợ ninh rẫy chật ra ngoài bị rét mùa bức thì thầy đặt hai đứa nằm cách nhau xa cho mát thầy ngồi quạt quạt cho đến tận lúc nào con ngủ mệt thầy mới chịu ngả lưng xuống giường nhưng nằm thì nằm thầy có ngủ đâu ninh thấy thầy quạt rất khuya có đêm ngủ được một giấc dài tỉnh dậy ninh vẫn còn nghe phành phạch thầy thở dài luôn ấy có khi sụt xịt thì ra đêm đêm thầy vẫn khóc thầy nhớ bu ấy cái hồi bu mới chết thì thế đấy nhưng ít lâu nay hình như thầy đổi tính thầy vẫn thương ninh và đặt thỉnh thoảng thầy vẫn cho mỗi đứa vải xu ăn q u à nhưng thầy vắng nhà luôn thầy phải gửi gạo bên nhà bác phụ để thổi cơm cho ninh và đặt bởi thầy đi từ sáng cho đến tối có khi tôi cũng không về có khi đi luôn hai ba ngày chị em ninh phải ăn nhờ ngủ nhờ nhà bác phụ đi đâu vậy nào ai biết bác phụ bảo thầy đến nhà cô m i ệ n thầy phải lòng cô ấy nhưng chắc là chả phải nếu phải sao cô m i ệ n lại đi lấy lẽ ông ký bản đám cưới vừa đi qua đây hôm nọ ninh cỗng đặt ra tận đường đứng xem từ hôm ấy thầy lại càng khỏe đi đi suốt ngày suốt đêm mưa rét thế này chả biết thầy đi làm gì cho khổ chả biết có được ăn gì hay không hay là nhịn đói luôn ba bốn ngày lại còn cái ông đật nữa đi đâu mà mãi thế này ý sáng lại lần sang nhà bác vụ còn sang làm gì gạo của thầy gửi đã hết từ đời nào bác ấy phải cho ăn lận nhà bác ấy năm sáu bữa nhà bác ấy cũng túng chồng chết đi để lại đậy bốn con bốn đứa cũng lúc nhúc như ninh và đật bác ấy nuôi được chúng nó cũng đến điều vất vả còn lấy gì mà nuôi cả ninh và đật nữa bác ấy đã phải bảo ninh cháu về mà đi tìm thầy nhà bác cũng hết gạo rồi nếu thầy không đưa thêm cho bác thì bác lấy gì thổi cho chúng mày các anh cũng đói thế là ninh đủ hiểu bác ấy muốn bảo chúng mày liệu sao thì liệu đừng ăn d ì n h nhà t a mãi ninh đưa em về tìm thầy thì biết đâu mà tìm được ninh chẳng tìm không có ăn thì nhịn ninh nhịn từ bữa chiều hôm qua đật khóc ninh đi moi được một củ rong về nướng đật một nửa ninh một nửa ninh bảo đật ăn cho đỡ đói thôi còn cố nhịn đợi thầy về ăn nữa nhưng đật không nhịn được đật chạy sang nhà bác vụ bác ấy phải lấy trộm nắm cơm tối của thằng cú trúc nhà bác ấy đưa cho đật đật mới ăn được một miếng thì t r ú c biết t r ú c chạy vào nhà tìm nắm cơm của nó thấy mất nó biết là nắm cơm của nó đưa n g ồ trong tay đật nó chạy theo r i ằ n g lại đật mất ăn mếu s ạ t mồm đi chạy về ninh đứng ở hè bên này trông rõ cả ninh tức lắm chẳng biết tức trúc hay tức đật chỉ biết ninh nghẹn ngào cả cổ vừa thấy đật ninh nhảy sổ lại tát đen đét vào má đật đật òa lên khóc ninh h òa khóc theo một lát sau ninh nghĩ thương em quá ninh lại đi tìm rong nhưng hết ninh moi luôn một củ giấy giấy nước ăn ngứa lắm nhưng đói còn biết gì là ngứa ninh đem về nướng ninh gọi đật về lau nước mắt cho nó rồi chị em ăn giấy nước đật ăn tợn lắm chẳng thấy kêu ca gì cả ninh rơi nước mắt ninh dặn em từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng chúc nữa đặt gật đầu thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác vụ có bực mình hay không ninh reo lên a bà đấy là bà ngoại ninh bà ở xa xôi lắm hôm nay tiện r a mạng này lấy thuốc bà tạt vào chơi với cháu bà đưa cho cháu một đùm xôi lạc bố mày đi đâu con không biết đi từ bao giờ mà mày không biết đi lâu lâu là rồi bà ngồi xuống ngưỡng cửa mặt hầm hầm như giận dữ ninh hơi ngượng bà chip chip mồm luôn bà bốn cái rồi bảo cháu có phải bố mày bán nhà rồi không con không biết bán rồi thua sóc đĩa thua đầu những ngót ba trăm bạc đật chạy về nó vồ lấy bà nhưng trông thấy đùm x ô i ở tay ninh lại bỏ bà ra để vồ lấy đùm x ô i ninh hất tay nó ra mắng làm gì thế nhưng bà bảo cởi ra chị em ăn với nhau để làm gì đật sáng lấy đưa cho bà cởi bà chia cho mỗi đứa một nửa hai cháu ăn đật ngồm ngoàm ninh thong thả bà nhìn cháu mà ái ngại bà chép miệng đến chết đói thôi các cháu ạ bố chúng mày không ra giống người một tiếng thở dài tiếp theo buổi sáng hôm ấy trời ấm áp có nắng hanh nắng luôn mấy hôm rồi nên vườn khô giáo đật và ninh đã chạy tung t ă n g được bỗng một bọn năm sáu người kẻ cầm lạt kẻ cầm rùi đục tuốn vào đ ầ y sân mồm họ nhai trầu họ nói chuyện toang toang như một bọn đồ tể đi bắt lợn mấy người trèo lên nóc nhà nhà ninh họ g ỡ tranh quẳng xuống sân rào rào ninh chạy về ô hay sao c ó ông phá nhà tôi một người chít khăn mỏ dìu nhe những cái răng cải mả ra cười mà bảo a thầy mày thuê chúng tao phá đi để làm nhà tây đấy mà một người nữa cười ìn ịt như con lợn bảo bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vcc chả cái này bé quá và người nữa thầy mày thích làm nhà tây kia làm nhà bên tây chúc ấy mà mày biết không cả bọn cười ấ m lên trông người nào cũng giữ họ nói như quát vậy ninh sợ hát ninh chạy bình bịch sang nhà bác vụ ninh định cầu cứu bác vừa bước vào nhà bác ninh sửng sốt thầy ninh ở đấy thầy ninh nằm thườn thừa trên một cái giường hai tay chít lại bên dưới gáy ninh mếu m á u thầy ơi thầy rồi ninh nghẹn ngào không nói được nữa nước mắt ứa ra thầy ninh ngồi dậy bảo việc gì mà khóc thầy bán cho người ta đấy b á lấy tiền mua vài phiến lim về xẻ chuyến sau ta là một cái nhà toàn lim thầy nhếch mép ra cười cái cười vạch hai nét nhăn trên đôi má hõm thầy cười thế trông già sọm có lý nào thầy chóng già đi quá thế ninh trố mắt lên nhìn thầy bỗng từ bên nhà đưa sang những tiếng rủi đục kêu chan chát nghe ghê rợn lắm ninh đã được nghe những tiếng rủi đục ấy một lần rồi vào cái ngày mẹ chết người ta đóng cả chiếc xăng của mẹ vết n h ă n trên má thầy ninh sâu thêm rộng thêm ra trông như thầy ninh mếu ninh h g o à lên khóc bu ơi là bu ơi